các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mang tới yên bối rối không biết phải mở miệng như thế nào chẳng lẽ mà bản thân đang theo đuổi con trai bà tình cờ lại cùng con trai bà diễn kịch và vỡ buổi xe mắt của anh sau đó lại tình cờ bị con trai bà mắt cóc đến đây cô không biết ấn tượng ban đầu của bà về mình như thế nào mặc dù trước kia bà đối xử với cô rất tốt nhưng bởi vì những sai lầm trong quá khứ khiến bản thân cô tồn tại bóng ma hơn nữa lần gặp mặt này là ngoài dự tính của cô cô vốn chưa kịp chuẩn bị gì Minh Tâm liếc mắt nhìn con trai bên cạnh, với vẻ mặt vô tội là nhìn Mạc tiên Yên không biết làm gì, trong lòng chứa hàng trăm câu hỏi nhưng không thể mở miệng. Xem ra lần này là nhờ Mạc tự Yên nên con trai bà mới có thể trốn đến đây, nhưng tại sao hai đứa nó lại xuất hiện cùng một lúc? Lẽ nào là do con trai bà đưa đến? Chẳng lẽ dân phận của hai đứa, vốn dĩ là hai năm sau mới có thể thành đôi. Nhìn tình hình này, xem ra có tiến triển đôi chút, mặc dù bà không ngừng bảo con trai đi xem mắt, nhưng con dâu trong lòng Minh Tâm Vốn dĩ là Mạc Tử Yên, sự việc hôn ước giữa bà và Vũ Hiên khiến bà cảm thấy có lỗi với Hình Như. Nên ngay từ khi Hình Như sinh đứa con gái này mà đã sớm có ý định thông gia với Mạc ra, chỉ là không ngờ. Hiện tại nhìn hai đứa như vậy, Minh Tâm cảm thấy có tiến triển tốt nên vô cùng vui vẻ. Lần đầu tiên cháu đến đây đúng không? Đi, đi cùng cô vào thăm tụi nhỏ, nhìn tụi nhỏ rất thích cháu đấy. Minh Tâm nhiệt tình kéo tay Mạc Tử Yên vào trong, thái độ thay đổi nhanh như vậy khiến cô cảm thấy choáng vắng. Nhưng rất nhanh liền phục hồi, đi cùng bà vào trong, để lại một mình anh đứng đó không biết đáng suy nghĩ gì. Lần đầu tiên đến cô nhi viện, Mạc Tử Yên không biết nên làm gì, vốn diễn bản thân không mấy hòa đồng, nhưng tụi nhỏ cứ quên quyết lấy cô, khiến cô bối rối không thôi. Lúc này ám dạ dụn bước vào, trên tay là một bọc lớn đồ chơi, bánh kẹo, khiến tụi nhỏ vui mừng. lập tức buông tha cho cô mà quay sang rừng lấy anh, nhìn bọc lớn bọc nhỏ trên tay anh mà cô thầm kinh ngạc, xem ra anh đã chuẩn bị hết thảy. Nếu hôm nay không có cô, anh vẫn sẽ đến đây mà thôi. Thật ra cô như viện không có nhiều việc để làm. Hống hồ cô vừa mới tới, sợ chưa quen, nên viện trưởng nhờ cô chăm sóc tuổi nhỏ. Lúc đầu Mạc Tử Yên có chút không biết phải làm sao, nhưng được minh tâm dẫn dắt, nên cũng thành thảo không ít. Chơi cùng lũ trẻ cả buổi chiều, khiến Mạc Tứ Yên cảm thấy trẻ con không phải quá đáng ghét. Ít ra giống tuổi nhỏ này, thì mắt cô chăm sóc cô cũng không có ý kiến. Mặt trời dần xuống núi. Mà tự yên vốn dĩ muốn gọi người đến đón Nhưng Minh Tâm không đồng ý Bà gọi cho thầy xế chờ mình về Mắt con trai phải chờ cô về Thiên thờ điện lời chỉ kẻ nhân hòa Minh Tâm nào làm ngơ chung thân đại sự của con trai được Hai năm gần đây Không thấy con trai quen bạn gái Khiến người làm mẹ như bà lo lắng không thôi Hiện tại khó khăn lắm Mới thấy con trai dẫn một cô gái đến Hơn nữa cô gái đó lại là con dâu hợp ý bà như thế Minh Tâm nào có thể bỏ qua Tác hợp được bao nhiêu thì tác hợp Nhìn cảnh vật tối đen bên đường hiện tại bọn họ đang ở ngoại thành Không những vắng người mà còn không có ánh đèn đường Ám dặn ruột chăm chú lái xe Mạc Tử Yên nhìn anh thấp giọng mở miệng Cảm ơn hôm nay anh đã đưa tôi đến đây Chỉ là tình cờ mà thôi Ám dặn ruột không bận tâm trả lời Rẽ trái liền ra đường cao tóc Cho dù trời có tối Thì xe trên đường vẫn không ngừng lăn bánh Dường như đó là một quy luật À có thể cho tôi số điện thoại của anh được không Lời của Mạc Tử Yên Khiến anh không khỏi nhanh đầu nhìn cô, khiến cô có chút mắt tự nhiên, bắt gặp ánh mắt sáng như sau của cô, anh mở miệng. Được, không hề hỏi lý do vì sao cô hỏi số điện thoại của anh, điều này khiến Mạc Tử Yên có vài phần kinh ngạc. Anh không phải loại người tùy tiện cho người khác số điện thoại của mình. Vậy mà hiện tại, đây có phải là một bước tiến triển không nhỉ? Không biết vì sao, nhưng Mạc Tử Yên lại nở nụ cười, dường như cô đang rất vui vẻ, ngày hôm nay không uổng công cô đi tìm anh anh không hỏi lý do sao Mạc Tử Yên nhịn không được mở miệng nếu cô muốn nói Yên Nhi, ngày hôm qua con gặp Minh Tâm sao nhìn thấy con gái từ trên phòng bước xuống quần áo chỉnh tề, gương mặt xinh đẹp không giấu được niềm vui, khiến người mẹ như bà cũng không khỏi vui theo, kéo tay con gái ngồi vào bàn dì Trương từ trong bếp mang đồ ăn sáng ra, Mạc Tử Yên nhận lấy nói tiếng cảm ơn, dì Trương cười rồi vào bếp tiếp tục làm công việc của bản thân mạc từ yên có chút khi ngạc, vốn giữa tối qua cô cũng định nói với mẹ nhưng bởi vì niềm vui đột ngột đến khiến cô chìm đắm trong vui sớm mà quên hết tất cả mặc dù không biết vì sao mẹ lại biết được nhưng mạc từ yên vẫn thành thật mở miệng vâng ạ, con cũng định nói chuyện này với mẹ nhưng con lại quên mất vân hình như có chút nghi ngờ nhìn con gái tối qua khi con gái về đến nhà dưới tâm trạng rất vui vẻ sau khi ăn tối xong bà bố định hỏi con gái có chuyện gì nhưng lúc này bà nhận được cuộc gọi từ minh tâm hai gia đình vốn dĩ thân thiết nhưng nếu chuyện hai năm trước thành công thì sẽ càng thân thiết hơn. Bất quá chuyện đã qua bà cũng không muốn nhắc đến. Vốn dĩ thằng suy nghĩ mình tầm gọi cho bà là có việc gì, nhưng không ngờ đây là chuyện của bọn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện